như việc ông thầy nói Xuân Lan ăn chặn tiền từ thiện Thì chứng tỏ là ông thầy này Không phải là người bình thường Nam cao mày hỏi Xuân Lan Em nói thật đi Em có chặn tiền từ thiện không Xuân Lan ngập ngừng nói Đó là tiền công của em Vì có em nên mọi người mới biết đến những cái đứa trẻ đó Em giúp bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn như vậy Em cũng phải được trả công cho anh Chỉ là một chút ít ỏi thôi mà Nam thở dài rồi nói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 Xuân Lan mang về một cái bánh kem Cắt ra làm ba phần và bảo với Linh Linh Con mang bánh vào phòng cho ba đi Bà con đang làm việc ở trong phòng đấy Dạ vâng Linh bê một miếng bánh Rồi đi trên bàn chỉ còn hai miếng An không hiểu có phần của mình không Cô bé đứng dậy và nói Con về học bài đi ạ Xuân Lan gật đầu và nhìn An Bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm An đi về phòng học bài Cô bé nghe thấy tiếng chị Linh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 Ông chủ chỗ có mỗi mình anh mà Để sau này tôi tính Mà ba tôi mới cưới vợ à Có khi tôi sắp có em rồi đấy Em nghĩ là không đâu Bà chủ còn mãi chơi lắm Tôi không thể hiểu nổi bà ta có gì đẹp Mà bà tôi lại mê bà ta như vậy Bà chủ vừa đẹp Lại vừa khéo định ông chủ thế mà Hừm. Sao mà trời mưa to thế nhỉ Đi chậm thôi Phía trước con người kìa Chiếc ô tô từ từ đi qua an an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 Thế mà dì 5 lần 7 lượt ve vãn tôi Không sợ ba tôi nhìn thấy à Bởi vì Ngọc thương Lâm mà Ngọc nhớ Lâm Ngọc yêu Lâm thằng Lâm trưởng mắt quát dì Ngọc Dì câm mồm đi gì mà không dừng bấy cái trò vớ vẩn này lại Tôi sẽ nói với ba của tôi đấy Lúc này Ngọc cũng vinh cái mặt lên Và nói giọng thách thức Lâm cứ nói đi Nhưng nhờ nói cả chuyện chúng ta Từng ngủ với nhau Chồng ấy biết luôn nhé Đừng có giấu giếm chuyện gì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 Linh hậm hực đi vào nhà vệ sinh Lúc đó An vừa đi ra ngoài chỗ rửa tay Có người khác đang ở đó Nhưng Linh không ngại Mày chửi An thẩm tể Mày mệt thì mày ở nhà đi Lại còn cố đi cùng làm gì à con danh con Giờ bà bắt tao chở mày về đấy An ngập ngừng nói Lúc ở nhà em vẫn bình thường Nhưng mà đi tới đây Em bị trúng gió hay sao ấy Em đau đầu chóng mặt và buồn nôn quá chỉ Mày là cái loại vô tích xử Mày chỉ là gánh nặng cho qua tao Và ba mẹ tao thôi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 Thì liền dùng tay kéo váy của Linh để ra hiểu Lúc này Linh mới quay sang hỏi dì Ngọc Dì Ngọc vừa nói gì ạ Dì bảo là con mau ăn tối đi Anh lại nhìn thành lâm nhà gì không chớp mắt như vậy Lúc này Linh mới ngại ngùng cuối mặt xuống Ông Hùng lúc này mới vui vẻ nói Tôi đây với ông Nam là bạn thân 20 năm Nói thật lòng là tôi rất vui mừng và phấn khởi